Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tỉnh táo lại, Nhật định sẽ hỏi thăm về cuộc điện thoại này của anh. Đến lúc đó, anh trả lời lôi tổng ra sao đây? Vừa nghĩ tới, có thể gặp phải kết quả bị mang to, A Mạch liền ôm đầu. Người đàn ông hôn mê nằm ở trên giường, hôn mê một buổi tối, cuối cùng cũng tỉnh lại. Mí mắt nặng nề mở ra, hoa ngót nhìn trần nhà màu trắng, mất một ít thời gian để thích ứng. Mùi thuốc sắt trùng trong mũi cho anh biết Mình đang ở trong bệnh viện Nâng cánh tay đau nhức Nâng cánh tay đau nhức Vèn tràn lên Anh ấn chuông ở đầu giường gọi y tá Nhờ y tá giúp anh lấy một ly nước Anh chết khát rồi Cổ họng khô khóc Vô cùng không thoải mái Cần một cấp nơ lớn để giải khát Lôi Chân của anh lại đau sao Một tiếng nói vội vàng Dị dàng đột nhiên chuyển vào trong tai lô tiểu đình cánh tay anh mới vừa nởi máy cần một cấp nơ lớn để giải khát lôi chân của anh lại đau sao một tiếng nói vội vàng dị dàng đột nhiên chuyển vào trong ta lâu tiểu đình cánh tay anh mới vừa nâng lên bỗng dưng cứng đờ ánh mắt hoảng hốt lập tức chuyển thành tinh tường ai đó đầu vẫn còn hơi choáng váng di chứng tai nạn xe cầu hôm qua vẫn còn anh cố chịu đau đốn chết thân thể đột nhiên ngưng đon tren nhìn nhien nghieng nơi phát ra tiếng nói Không có ánh đèn phòng bệnh Khiến anh không nhìn rõ Người phụ nữ đứng ở mép giường Đến tụt cùng là người nào Chắc không phải ngay cả em Anh cũng không nhận ra chứ Trời ạ Chẳng lẽ đầu của anh cũng bị thương sao Giọng nói của cô gái phát run Có thể nghe thấy sự khủng hoảng Và lo lắng trong đó Nghe tiếng nói này lần nữa Cuối cùng anh cũng nhận ra cô là ai Đầu của anh rất tốt Trên chắn chảy xuống ba vạch đen lồi tượng đỉnh... cuối cùng anh cũng nhận ra cô là ai đầu của anh rất tốt trên chắn chảy xuống ba vạch đen lồi tượng đỉnh nhấc đầu trợn trắng mắt cắn răng nói đáng chết không phải anh dặn A mạch bảo em đừng lo lắng sao làm sao em lại chạy tới đây tâm tình viền não khẽ quyền rủa ai không muốn người phụ nữ anh yêu nhất lo lắng càng không muốn để cô nhìn thấy một mặt yếu ớt của mình nhưng cô lại không nghe lời mà xuất hiện rõ ràng a mạch không làm được chuyện ngày hôm qua anh giao phó để xem sau khi anh xuất viện xe đối phó với a mạch không làm được chuyện như thế nào đây anh bị thương chẳng lẽ em không thể tới chăm sóc anh lôi thiệu đình rốt cuộc trong lòng anh đang suy nghĩ gì vậy anh có thể nhận ra cô khiến cô thở vào nhà nhóm anh không muốn cảm lại em như vậy sao anh vẫn còn giận em chuyện để thôn thượng chính giá đưa về nhà có đúng hay không giọng nói nhắn gây gỗ với em trong bóng tối không đề cập tới tên thôn thượng kia thì anh cũng không tức đến vậy cô vừa nói liền làm anh tức giận xui xẻo gặp phải tai nạn xe cộ A Mạch xử lý bất lực thôn thượng chính giá thì có ý đồ ba chuyện gộp lại làm cho chỉ số cảm xúc ban liệt của anh lại cao hơn vậy thì làm sao chứ em đặc biệt bay tới Đài Loan cũng không phải vì muốn gây gỗ với anh Quận ức mỉm môi Từ trước đến giờ cô ít khi nổi giận Lại vì thái độ vừa rồi của anh Mà thức giận rồi Em... Anh nằm trên giường bệnh thở dài một hơi Kêu em mở đèn là vì anh muốn nhìn em Em đã đi đến bên cạnh anh rồi Chẳng lẽ anh còn đuổi em trở về hay sao Anh cũng không phải là ba em Toàn tâm toàn ý Muốn đuổi anh về Đài Loan Trành cho anh bắt cóc em Được rồi Nếu tới thì tới, cô có thể ở với anh Với người bị thương như anh Cũng không phải không tốt Đi đến Đài Loan, lòng của ông cũng đã mệt nhũn rồi Đi tới cạnh cửa Và đề lên, kéo rèm cửa sổ ra Để ánh mặt trời chiếu vào bên trong phòng bệnh Ánh sáng Chiếu vào phòng làm cho cảm xúc căng thẳng Giữa hai người hỏa hoạn xuống Ánh mặt trời cũng làm cho mùi Thốt sát trùng ở mũi Không còn nặng nề như vậy Anh mat troi chieu vao ben trong phong benh anh sang chieu vao phong lam cho cam xuc cang thang giua hai nguoi hoa hoan xuong anh mat troi cung lam cho mui thuoc sat trung o mui khong con nang ne nhu vay anh khong nghe lầm trước Ông cụ mềm lòng Đây là lời an ủi phải không? Em yên tâm, anh không yếu ớt như vậy. Chỉ xảy ra tai nạn xe mà đã cần tới sự đồng tình của em, không cần cô y nói dối để trấn an án anh." Ánh mắt của anh mê mẩn di động theo bóng dáng cô. "Em cần gì phải nói dối anh, anh thật quá đáng. Em tí lắng cho bệnh của anh, anh có có thể nằm ở trên giường nói mát một chút, không suy nghĩ đến tâm trạng của em tí nào." Cô đi tới trước mặt anh rồi đứng lại hai gò má phồng lên, trừng mắt nhìn anh. Lúc này anh mới thấy do cô, cô hơi tiểu tụy, chốt, không suy nghĩ đến tâm trạng của em tí nào. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net